Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay trên kênh Chuyện đỉnh Soạn à, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Yên Nguyễn, câu chuyện gánh nghiệp ác tâm. À, thưa quý vị, à, trong thời gian vừa qua thì sức khỏe của tôi à, đang à, gặp vấn đề, thành thử ra là chỉ cố gắng thu được à, chuyện bên kênh hẻm, chuyện ma để phục vụ quý vị. Còn trên kênh Chuyện đỉnh Soạn cũng như là kênh Official thì à, có cái sự thất thường. Cũng rất mong quý vị thông cảm Và cũng hy vọng là sớm khỏe mạnh lại Để phục vụ quý vị à, Xin cảm ơn quý vị Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn Đến với nội dung câu chuyện gánh nghiệp ác tâm Qua phần diễn đọc của Định Sơn Ông Thuận về đến nhà Sau khi giao hết số gạo cần giao trong ngày Thì trời cũng tối Bà hạ vợ của ông lúc này đang dọn dẹp trong bếp Nghe tiếng mở cửa cầm, biết chồng mình về liền nhanh chóng ra khỏi sân. Ông giao cho nhà cây oanh xong, vợ chồng nó có trả tiền bữa trước nợ không? Ông Thuận đi tới ngồi xuống bên bậc cửa, tay cầm cái điếu cậy rồi đáp. Có, vợ chồng nó trả đủ. Mà sao tôi không để vợ chồng nó nợ tiền hàng nữa? Nào nó có giống người ta đâu. Nào hôm nay lần sau giao trả ngay. Đằng này vợ chồng nó cứ khất lần này sang lần khác. Lãi không được bao nhiêu mà cứ như đi xin tiền của đâu vậy tôi chả thích. Bà Hạ nghe chồng nói như vậy thì thở giải đáp. Thì bây giờ bán hàng cũng chậm mà. Ông xem đi. Cả cây làng này bán gạo. Nếu không lấy hàng nhà mình nó lấy nhà khác thôi ông. Tiền nó chậm nhưng vẫn trả lại được rồi. Mình bán hàng thì mình phải nhìn. Chờ khách hàng ông Hạ. Hà. Thôi ông vào trong tắm rửa rửa ăn cơm nha. Tôi làm xong rồi đấy. Ông Thuận bán một hơi thức lào rồi đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa. Và ông nói đúng, hiện giờ cần làng bán gạo, nhà nào cũng được mối khách nào là phải giữ mối. Hay có thế nào cũng phải giữ chặt chữ nhẫn và nhịn lên hàng đầu, nóng này là mất khách như chơi. Thời thế một lúc một khác, nhất khi xưa thời ông còn trẻ, trong làng chỉ có một hai nhà là có gạo bán. Nào có phải đi mời chào kiếm mối như bây giờ? Ông thở dài đứng dậy quay người tính ra nhà tắm vào phía vườn sau, có tiếng ai đó gọi ông từ ngoài cầm. Bác Thuận ơi! Bác Thuận có nhà không? Ông Thuận vắt khăn lên trên cổ rồi đi ra cầm À chú Tình hả? Có anh có việc gì mà gấp vậy? Anh cứu em với Anh chăm mượn nóng 5 triệu được không? Hôm nay em có việc cần tiền gấp mà không xoay được ở đâu cả Em có em, em sẽ trả lại ngay Ông Thuận nhú mày tiền thì ông có sẵn Nhưng mà tình có quá khứ bất hảo Bể nợ cả cái làng này ai không biết Ông Điền hỏi Chứ cần tiền gấp vậy làm cái gì? Anh thương em Còn vợ em nó dỗi nó bỏ đi rồi nó để lại cái thằng con cho em Bây giờ em Con em thì nó ốm nó phải đưa lên viện Em thì không hỏi mượn được ai tiền Cho nên em qua đây hỏi anh Anh chỉ thương em cho em mượn Em có tiền em trả ngay Hôm nay không đưa thằng bé đi viện em sợ nó chết mất Ông Thuận nghe cũng lọt lỗ tay lắm Nhưng bụng lại chẳng biết là tình nói thật hay là bị chuyện Mà còn ống bệnh ra để mượn cứ hơn mượn tiền Khi vậy ông tình lắc đầu thở dài Chú thông cảm nha, cái đợt này anh cũng túng quá Tiền không có mà ăn chứ đâu dư giả Mà cho chú mượn, chú thông cảm với Chú chịu khó đi hỏi nhà khác nha Tình nghe ông Thuận nói vậy Thì buồn lắm Tình nghe anh em năm xưa bao lâu nay Anh diệt tình giúp đứa ông Thuận Rồi để lại ngày hôm nay còn bệnh Hỏi về tiền thì bị từ chối Biết ông Thuận có đó Nhưng vì quá khứ tỉnh là người từng cốt tiền án ngồi tù Nợ nần chồng chết Nên ông Thuận biết vậy không cho mượn Trách thì cũng không thể trách được Tiền là của người ta Không cho mượn cũng là quyền của người ta Tình buồn bã cuối mặt quay người lưỡng thứng ra về Quá khứ của tình dẫn đến ngày hôm nay Con ốm cần tiền Mà cả làng trên xóm dưới Chỉ vì những gì xảy ra trong quá khứ Mà không ai cứu đứa nhỏ Đang ốm nặng cần tiền đi bệnh viện Tình mồ côi cho mẹ từ nhỏ Được bà Vân trong làng thương quá Mà nhận về nuôi Năm tỉnh 9 tuổi thì bà mất Vì bị điện giật cho một lần bất cẩn tình sống trong cơ ngươi tồi tàn Của bà Vân từ đó tình không xấu nhưng có quãng thời gian dài Trong quá khứ, túng quá làm liều tình tham gia vào một phi vụ Đột nhập với nhà ông Hào Người giàu có nhất trong làng Vào thời điểm năm anh lên 18 Lần đó tình bị bắt Phải ngồi tù mất 3 năm Trở về làng với hai bàn tay trắng Không thân thích Năm đó tỉnh quen ông Thuận Anh nhật tình giúp đỡ ông trong nhiều lần buôn lậu thành công. Kiếm được số tiền lớn, ông Thuận chuyển đổi hình thức từ buôn lậu sang làm ăn lương thiện, buôn bán gạo. Gia đình ông Thuận ngày đó kiếm tiền như nước, vì cả làng có nhà ông Thuận và một vài hộ khác là có gạo bán. Không có tình sẽ không có ông Thuận của ngày hôm nay. Năm xưa giúp ông Thuận kiếm bội tiền, tình chẳng đòi hỏi tiền công. Ông Thuận đưa bao nhiêu thì tình cũng nhận. Giờ con ốm bệnh nặng 5 triệu để cho con đi viện Ông Thuận cũng từ chối Tình buồn lắm lùi thổi ra về Mà trong lòng thầm tự trách Sao lòng người bạc mẽo quá vậy Tình về rồi lúc này bà Hạ mới hỏi chầm Chú Tình chứ hỏi gì vậy hả Nó hỏi nó vay 5 triệu cho con nó đi viện Nó nói là có nó sẽ trả Khổ thân Tiểu không cho chuối vay à Ngu gì mà cho vay Cái ngữ ấy vay lại cờ bạc chứ con ốm là cái gì Tôi từng này tuổi rồi dễ gì mà nó lừa được tôi Xong lại suy nghĩ thế Chú là người sống có tình có nghĩa Nhưng năm xưa không có chuối mạo hiểm giúp ông truyền hàng lậu Ông làm sao có ngày hôm nay Chú ấy tù tội hay cờ bạc tôi không quan tâm Vì đã là chuyện của quá khứ rồi Giờ chú ấy hoàn cảnh như vậy Vợ thì bỏ đi Con đau ốm Kẻ đà cho chú hỏi với 5 triệu Ông phải lấy gấp đôi biếu chú ấy mới phải đạo chứ Ô hay bà nói hay nhỉ Tiền chứ có phải là giấy đâu Cái năm xưa nó giúp tôi là vì tiền Chứ tình nghĩa cái gì cái loại ấy Đạo đức già cả thôi Sao bà già từng này tuổi rồi mà ngây thơ dễ tin vậy Giờ tôi ngu gì để nó quay lại nó rắt mũi Bà có tin không Nếu hôm nay nó nói là con nó âu ốm cần tiền Tôi cho nó mượn Ngày mai nó viện đủ lý do để đến tìm tôi Thì đâu có ngu tôi không có nói nữa bà dọn cơm đi Tôi đi tắm rồi đi ăn Này đi giao hàng về mệt rồi bụng tôi cũng đói quá Bà Hạ thở dài nhìn ông chồng của mình thấy thật có lỗi với người ta. Những năm xưa nguy hiểm mà tình còn giúp chồng bà được vậy, mà ngày nay con anh ta ốm đến tìm chồng bà hỏi vay có chút tiền mà bị từ chối. Đợi chồng thuần vào nhà tắm rồi bà Hạ mới mở cái tủ lích cập tiền hơn 10 triệu, đợt bọc cẩn thận bên cạnh số vàng của ông bà tích trữ được từ nhiều năm. Bà Hà mang tiền tìm sang nhà tình, nhưng sang đến nơi thích cửa đã khóa ngoài. Hỏi hàng xóm thì được biết thằng nhỏ suốt cao Tính đưa đến bệnh viện cấp cứu Bà Hạ hỏi người hàng xóm Thế thì bác có biết chú Tình đưa thằng bé đến bệnh viện nào không? Tôi đâu biết đâu Chỉ thấy chú Tình ngắm thằng bé đi bộ dạng gấp gáp lắm Tôi mà biết à, là thằng bé nó ốm chứ Mà công nhận nha cái thằng bé nó ngoan thật đó Ôm suốt cao vậy mà chẳng khóc lóc quấy gì cả Bà Hạ cảm ơn rồi mang tiền trở về nhà Cái tiền vào tủ bà thẩm trách ông thuận sống có bạc bẽo. Giờ nghĩ lại bà không hiểu vì sao mà bà có thể sống với một người đàn ông mất hết tình người đó cho đến bây giờ. Có với nhau ba muộn con được thì cũng lạ. Ba người con của ông bà đều lớn và lập nghiệp trên thành phố. Một năm may ra dịp Tết cuối năm là cả nhà mới có đủ mặt. Chứ thường ngày chỉ có hai ông bà ra vào nhìn nhau. Bà hạ dọn mâm ra bàn để đó chứ không ăn. Ngày hôm nay bà... Giận cho nên không muốn ngồi ăn cùng với chồng Thì gương mặt mất hết tính người đó Thật là bà nuốt cơm không có được trôi xuống hầm tắm xong đi ra Ông tỉnh thêm mâm cơm dọn sẵn Bà vợ thì không thấy đâu Biết bà Hạ giờ thói dỗi hờn Cho nên ông mặc kệ cứ ngồi xuống ăn Biết tính của bà Hạ giận không được lâu Hết giận là sẽ tự ăn cơm giống mọi lần Cho nên ông thuận phần cơm và thức ăn Rồi đậy kín lại cẩn thận Ông Thuận có thú vui tiêu khiển là ngồi câu cá ở cái ao nhỏ cạnh nhà cứ khi nào rảnh rỗi là ông lại mang cần về ghế qua đó ngồi câu Bất kể là ngày hay đêm Tối này gió mát ông Thuận ngồi câu dưới ánh trăng tròn vầng vầng Phản chiếu xuống mặt nước ao phẳng nặng kia Bác Thuận hôm nay đi câu cá muộn vậy à, Cậu Khái hả? Tên tưởng là ai? Cậu à, có muốn ngồi câu cùng với tôi không? Cháu thấy bác ngồi câu cá ở đây Cho nên cháu ra nói chuyện với bác cho vui thôi Chứ bộ trọng không khói cái món này lắm Khải lúc bấy giờ bảo Bác Thuận còn nhớ chú Tình không Ngày trước nghe bố cháu kể là Ngày bác mới về làng đó Bác thân với chú ấy lắm À cái chuyện đó xưa rồi Giờ mỗi người một cuộc sống riêng à Bác cũng không có qua lại với cậu ấy Khải liền nói Này chú ấy có qua nhà hỏi bố cháu Chắc là hỏi vay tiền á Còn chú ấy ốm nặng lắm Phải đưa đi cấp cứu rồi có cái là lúc ấy chú ấy sang nhà Thì bố cháu đi vắng Cháu thì lấy đâu ra tiền cho chú ấy vây? Kể ra chú Tình cũng hoàn cảnh đứa bác cả Ông Thuận nghe đến đây Chỉ chịu không nổi liền bảo Ôi giời Hoàn cảnh gì cái ngư ấy Có khi thiếu tiền đánh bạc đã mang con ốm Với trả đau dễ để vanh người ta cho phải tỉnh táo lên Đừng để cho người ta lừa mình Khải nghe ông Thuận nói Thì liền xuôi tay ấy bác đừng nói vậy kéo tội cho anh Tình Tận mặt cháu thấy chú ấy đưa Con đi bệnh viện đấy mà Thằng nhỏ ốm nặng lắm Ông Thuận đặt cần câu xuống quay sang rồi hỏi Thằng con nó ốm thật hả? Ốm thật bác ạ Có lẽ giờ đây đang ở trên bệnh viện rồi Mong là trên viện có ai thương Cho chú mượn được ít tiền lo viện phí Chứ giờ lên viện không có tiền Chỉ có chết thưa bác ạ Ông Thuận nghe xong mặt cũng không có biểu cảm gì Cũng không, không thấy lương tâm ánh náy Giờ là người có tiền Ông Thuận cũng không muốn quan hệ Với người nghèo nhất làng như tỉnh Thế cho nên là việc không cho tình mượn tiền ngày hôm nay Vẫn được ông tự cho rằng bản thân của mình đúng chứ không hề sai. Khải nói thêm vài câu nữa thì ông bố về tới nơi đứng trước cửa gọi từ xa. Cậu ta về rồi lúc này ông Thuận mới buông một tiếng. Không biết cái thằng con nó bây giờ thế nào, sống ngày chết chưa hả? Sáng hôm sau như thường lệ, ông Thuận mang gạo đi giao cho khách. Mỗi ruột của nhà ông có một tiệm bán gạo lớn trong chợ. Chủ tiệm đang nói chuyện rung rả với người khách. Theo ông Thuận giao gạo tới nơi thì vui vẻ chạy ra. Phụ ông hạ bao gạo xuống khỏi xe. Bác Thuận sao nay đến giao sớm thế? Bác ăn gì chưa? Em mời bác ăn bát bún riêu nha. Cảm ơn cô. cô cho tôi xin tiền hàng tôi còn phải đi giao gạo cho tiệm khác. Ăn sáng thì để bữa khác cô nha. Trừ tiệm quay vào trong lít tiền trở ra. Trần nhớ ra việc cả chợ đang bàn tán từ sáng hôm nay. Tiền kể trung thuận nghe. Bác Thuận à. Ở dưới làng đó chắc bác biết cái người anh tên là Tình chứ hả Cả trời đang bàn tán xôn sao Đêm qua con anh nặng quá chết trên bệnh viện rồi Khổ thân quá bác Thuận ạ Chết cả bố lẫn con có đau lòng không chứ Ông Thuận ngạc nhiên Sao lại chết cả bốn lẫn con Còn nó ốm như cái thằng bố nó khỏe mạnh như vậy chết sao Có nhầm lẫn gì không Nhầm sao được bác Rằng sáng hôm nay á Cành đó lúc về nhảy sông ở ngay đầu làng chết luôn rồi bác Bác ở dưới đó không biết gì sao Ông Thuận nghe chủ tiệm bán gạo nói tình ngày sông tự vẫn chết theo, làm chồng tái mặt Nói là lúc sống không giúp nhau lúc hoạn nạn. Khi người ta chết rồi người sống lại thích sợ và thấy lương tâm của mình dây dứt vì không giúp người ta lúc hoạn nạn. Ông Thuận tự hỏi nếu hôm qua ông cho tỉnh vay tiền đưa con lên viện ngay lúc đó, có thể đứa nhỏ sẽ được cứu sống và tình cũng không phải chọn bước đường cùng như vậy. Giờ người chết rồi ông Thuận lại thích sợ. Giờ tình sẽ oán trách vì ông thích chết mà không cứu Hứng hồ gì tình lại là người giúp đỡ ông lúc khó khăn Chân ướt chân giáo về làng Về hai bản tay trắng Đáng lẽ ra ông Thuận phải biết ơn Và trả ơn tình trong lúc anh gặp hoạn nạn Đám tàng của tình diễn ra trong hai ngày Dân làng ai cũng đến viếng Bởi quan niệm xưa nay chết là hết Giờ người đó khi sống có thế nào đi chăng nữa Thì khi nằm xuống mọi việc lúc trước Đều được xóa đi Trong lý tăng có nhóm 4-5 người ngồi nói chuyện, có người bảo. Nghe bảo ngày trước là thằng tình này là thân với lão thuận lắm đấy. ấy vậy mà chết cũng không thấy mặt lão nhờ. Đúng là lòng người khó đoán thật. Cái lúc trước về đây với hai bàn tay trắng, nhà còn không có mỡ. Không có cây thằng này á, ngày đó diệt tình giúp đỡ. Lão sao có được cơ ngơi như ngày hôm nay? Một người khác bấy giờ liền bảo. Đúng thật. Tôi nghe nói thằng tình bày cách kiếm tiền cho lão. Giúp lão trở nên giàu có cũng chả đòi hỏi gì đó. Thế mà bây giờ lão có tiền rồi. Quay qua bán gạo hắt nổi thằng tình như lần là, là người mắc bệnh hối đó. Thế là tôi không ước cái loại đạo đức tồi như vậy đâu. Tôi thề tiền nay có chết đói thì tôi cũng chả mua gạo nhà lão Thuận nữa. Sau đám tăng của tình thì dân làng cùng nhau tẩy chay. Không mua gạo nhà ông Thuận nữa mà lại kéo nhau sang nhà ông Tiến. Một gia đình bán gạo khác ở trong làng. Không thua kém gì ông Thuận về mức độ giàu có Thế nhưng ngược lại với ông Thuận Ông Tiến là một người sống quất đức Lương thiện và ngay thẳng Đám tang của tỉnh cũng là ông đứng ra làm cho cậu ta Mộ của cậu cũng thuê thở Và đặt mua nguyên vật liệu Xây đẹp nhất nghĩa địa Ngày con của tỉnh ốm nặng Ông Tiến cũng có việc phải đi xa Nên không biết Khi về đến làng thì ngay tin tình đất tự vẫn chết theo con Ông Tiến nức mắt vì thương xót Cho hoàn cảnh của hai bố con cậu ấy Âu Thuận đem gạo đi giao nhưng đều bị các mối làm ăn lần lượt từ chối cho nên phải đem về. Việc làm ăn ngày càng khó khăn, Âu Thuận nói với vợ. Không hiểu sao người ta cứ lần lượt từ chối nhập gạo của mình. Hay là bà thử kiểm tra xem có phải chất lượng gạo đợt này nó kém không? Bà Hạ biết nguyên nhân người ta không mua gạo là bà vì đạo đức cống thuận quá kém cho nên bị người lẳng tẩy chay. Nhưng biết tính chồng của mình ra trưởng xưa nay lại hẹp hỏi cho nên không dám nói thẳng. Bà Hạ chỉ ẩm mờ nói cho qua Gạo trong kho còn nhiều Nếu không bán được để lâu sẽ hỏng Bà Hạ lựa lời nói với chồng Hay là thế này Ông xem có được không Gạo nhà mình không bán được để lâu thì hỏng hết Như vậy thì mang tội Tôi tính thế này ông đem ra làm từ thiện Phát gạo cho dân nghèo Tích thêm chút công đức bên đầu làm việc tốt rồi lấy thương ban Lộc làm ăn đi trước Bà đừng có vơ vẩn Phân phát là phân phát thế nào Giờ mang gạo ra phát cho dân làng này á Sao chúng nó quen mùi đến lấy gạo đâu nó mà phân phát? Tiền của cô tôi cả đấy chứ, chứ không phải quên cho không chúng nó đâu. Thì thả để cho gạo nó hỏng đem bỏ đi. Chứ trả cho cái ngữ dân nghèo ấy. Bà hạ nghe ông chồng nói vậy thì chán lắm. Không muốn ở nhà. Bà nói muốn lên thành phố ở với các con một thời gian. Ông Thuận không cản mà cũng không hỏi bà ở đó vài ngày. Bà muốn đi bao lâu thì đi. Thậm chí ở luôn trên đó cũng được. Ông Thuận cũng chẳng buồn bận tâm. Bà Hạ đi đứng hai ngày thì vào đêm thứ ba, ông Thuận ở nhà một mình. Ông đang ngủ thì nghe có tiếng gọi cửa. Đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Ông ngồi dậy mắt nhắm mắt mở lầu bầu. Tiếp từ xa cái đứa nào đây? Đêm hộ không ngủ đi con gọi cửa thế à? Ông Thuận mở cửa ra. Đứng trước mặt ông là một đứa bé cỡ 5 tuổi. Da rẻ của nó xanh như tàu lá chuối. Đôi mắt pha có chút ánh đỏ nhìn thẳng vào ông không một chút sợ hãi. Ông Thuận chỉ tay vào mặt nó rồi quát. Cha tiên sư nhà mày con cái nhà ai? Đêm hôm mày không ngủ mày, mày, mày, mày còn gọi cửa hả? Mày cút ngay ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Không là ông cho mày ăn đòn đâu. Thằng bé chẳng hề sợ hãi. Nó đưa hai bàn tay gầy đến mức chỉ còn ra bọc xương trước mặt ông. Rồi chừng chờ xin chút đồ ăn. Ông Thuần theo thức quanh hét dịch tiếp tục trời Nhà không cho cái thứ như mày. Mày cút đi. Không đừng có trách ông mày ác đó. Ông Thuận quay người với tay cầm Cây cậy đựt ở ngay cửa Tính dọa cho đứa bé bỏ sợ mà bỏ đi Thế nhưng khi ông quay lại Thằng bé chỉ ít phút trước còn đứng ngay trước mặt Và mà giờ đây không thấy đâu Trước mặt ông là khoảng sân rộng tối tăm Cộng nhà vẫn còn khóa kín Vậy mà thằng nhỏ chạy đi đâu nhanh vậy Không còn thấy nó đông nữa Lúc này ông Thuận mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi Thằng nhỏ kia chắc chắn là ma Chứ không phải là người Đang hiện ra là vì muốn nhắc cho ông sợ trên nào phải để xin gạo gì đâu Toàn thân của ông Thuận run dày Ông ngồi xuống ghế rồi trong đầu nhớ lại Cưng mặt xanh sao trắng bạch của thằng bé vừa rồi Hay là nó Ông Thuận bất ngờ tự hỏi trong đầu nghĩ tới con của tình Từ ngày vợ của tình sinh con Ông Thuận cũng không còn qua lại với cậu ta Cho nên cũng chưa một lần thấy mặt Chỉ còn làng này có đứa nào thức mà dám đến gõ cửa của nhà ông vào cái giờ đi muộn như vậy. có cho tiền chúng cũng không dám phá giấc ngủ của ông. Hướng ngộ gì thằng bé vừa rồi lại tỏ ra không hề sợ ông chút nào. Kết luận cuối cùng của ông chính đặt thằng bé vừa rồi là ma. Ông Thuận ngồi cả đêm không dám ngủ lại. Sáng hôm sau mặt trời vừa lên có bụi tre. Thì có một người phụ nữ mặc đồ đen đến gọi cầm. Ông Thuận mệt mỏi từ trong nhà đi ra. Nhận ra đây là vợ của tình Cô tên là Bích Mà cửa mới Bích vào trong nhà Ông pha ấm trà rốt ra cái chén nhỏ đặt xuống trước mặt cậu Bích uống trà đi Trà tôi mới pha nên ngon lắm Trong làng này không có đâu Cảm ơn bác Tôi về làng lần này là vì hai tin tình Và con tôi không may đều qua đời cả Tôi có một thắc mắc không hiểu Nên là mới mạo muội tìm đến đây Hỏi bác một câu Mong bác giải đáp cho thắc mắc trong lòng tôi được không Ông Thuận bảo có câu hỏi đi Không biết anh Tình có từng sang nhà Và bác Thuận lần nào chưa hả Ông Thuận giận mình khi nghe câu hỏi Của vợ Tình Ông cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh Nào có đâu Mày hôm mà tôi bận đi giao hàng cho người ta chưa có gặp Tình lần nào cả Chuyện của chú ấy Với đứa nhỏ tôi cũng mới hay biết thôi Nên tôi biết sớm hơn thì không để cho chú ấy Với đứa nhỏ gặp cái cơ sự vậy đâu Bích liền bảo Vậy em có nhiều người trong làng đồn đại tay nhau là bác thấy chết mà không cứu Bỏ qua tình nghĩa với anh tình giúp đỡ năm xưa Âu Thuận nghe vậy thì vội xua tay Ây Cô Bích đừng có nghe mấy cái đứa thối mồm trong làng nó nó linh tinh Tôi nói thật là tôi không biết Chỉ đâu tôi biết tôi nhất định sẽ giúp Bích đặn chén nước xuống bàn Em cô chưa dám tin lời đồn của người dân sống trong cái làng này về bác Nhưng mà em nói thật Nếu lời đồn đó là sự thật thì bác sống thất đức quá Bác sống như vậy không sợ bị báo ứng sao? Không phải em kể câm Nhưng bác thường nghĩ nếu năm xưa không có chồng em Chỉ cách cho bác kiếm tiền mà hiểm giúp bác bác có đứng như ngày hôm nay không? Em chỉ nói vậy thôi xem em quay lại thành phố rồi Nếu khi nào bác có thời gian rảnh rỗi Thì viện bác lâu lâu để ý mộ của anh tình Vì lại thằng bẹ giúp em Nói xong những lời vừa rồi Bích đứng dậy rời đi Âu thuận đợi cho cô đi ra khỏi nhà Mới bực mình bảo Đúng là cái con đàn bà hốt nạn Mày cũng đâu có sống đẹp đẽ gì mà mới lên mặt Mày dạy tao hả Mày cũng hám tiền bỏ cái thằng thằng tình bỏ con mày thôi Cái con đàn bà khốn nạn Đúng lúc ấy Thì ông Thuận thấy ở ngoài cổng Thấp thoáng có hai bóng người buồn lớn một nhỏ sát tay nhau Đi từ cuối sân nhà ông sẽ đến cổng rồi biết mắt ở bụi trơ lớn Nằm giữa nhà ông và hàng xóm bên cạnh Ông Thuận kinh ngãi kinh nhận ra Đó chính là tình và đứa con nhỏ kia Chính là đứa nhỏ đêm qua Đã gọi phá giấc ngủ của ông Không suy nghĩ nhiều, ông Thuận chạy vào trong mở tủ, lấy nhanh hai cây vàng cho vào túi rồi thật nhanh rời khỏi nhà. Ở lòng bên có một ông thầy Pháp nổi tiếng là hám tiền. Hết ai mà đem tiền đến gặp thầy, việc tốt việc xấu thầy đều giúp hết. Đến danh tiếng của ông thầy từ lâu nay mới có dịp tìm tới. Ông Thuận đến nơi đứng ngoài cửa một lát, nghe có tiếng động đục đục bên trong. Cánh cửa được mở ra đứng trước mặt ông Thuận chính là ông thầy Pháp nổi tiếng. Chào thầy, xin thầy cho tôi một việc. Tôi có đây có hai cây vàng, nếu thầy giúp được tôi số vàng này đều có thể hết. Ông thầy pháp nhìn hai cây vàng lấp đánh trong tay ông Thuận tìm mừng thầm. Ông thầy mời ông vào trong nhà rót trà, ông thầy nhìn ông Thuận một lượt rồi bảo. Ông ăn ở không phải đạo, mất cả người thân lẫn anh em bên ngoài xã hội. Này người ta chết rồi vẫn oán trách ông. Ông Thuận nghe vậy thì sợ thái mặt, giả vất. Nói về con hiện về nhà tôi. Mọng thầy giúp đỡ cho bây giờ phải làm sao để bố con chúng nó không hiện về với tôi nữa. Thầy giúp cho một là vàng của thầy. Nếu thiếu sau khi xong việc, tôi đưa thêm một cây. Được, cách thì có. Nhưng ông không biết là con dám làm hay không? Có, chỉ cần bố con nó không hiện về, việc gì tôi cũng đáp làm. ông thầy lấy ra một lá bùa lớn, chữ trong bùa được viết bằng máu người đã khô lại. Đặt lá bùa trước mặt của ông Thuận, ông thầy lại đặt thêm một lá bùa y chang nhưng nhỏ hơn đọc bên cạnh. Đây là hai đạo bùa trấn điểm hồn phách. Đêm nay 2 giờ, ông đảo mộ bố con nó lên. Dán hai đạo bùa này bên trên mặt của bố con nó là được. Ông Thuận đưa tay cầm hai đạo bùa lên ngắm nghĩ. Ông thầy lúc này lấy ra một cuộn chỉ và một cây kim lớn hơn, nhưng chiếc kim bình thường nói tiếp. Trước khi dán bùa lên mặt bố con nó, Việc đầu tiên ông phải làm là dùng kim và chỉ này khâu mắt, không miệng bố con nó lại. Coi như vậy bố con nó không bao giờ xuất hiện trước mặt của ông. Ông Thuận gật đầu ly lịa nhận lích cuộn chỉ và cây kim. Dạy khỏi nhà ông thầy ông Thuận đến nhà của Mạnh, một tay giang hồ nổi tiếng trong nàng. Tay Mạnh này từ vùng khắc về đây được hơn 4 năm. Hắn làm việc vì tiền, cứ ai có tiền muốn hắn làm gì cũng được. Tay này so với tay thể pháp kia không khác nhau là mấy. Chào cậu Mạnh. Tôi có việc muốn cậu giúp cho, tiền bạc bao nhiêu cậu cứ nói tôi đều đáp ứng, chỉ cần cậu làm được việc cho tôi. Việc ông muốn thuê tôi làm việc gì? Nói nghe thử. Từ cần 4 đến 5 người, hai giờ đêm dâng nghia địa, đảo giúp tôi hay ngồi mộ. Ông đang đùa hả? Tâm linh không có đùa được đâu. Đảo mộ người ta lên là tội chết đó. Ông Thuận liền bảo. Chính vì biết việc này không ai dám làm, tôi mới đến tìm cậu. Nếu cậu làm tốt việc này, tôi trả cậu 3 cây vàng. Mạnh mấy giờ đưa bằng tay đêm rồi bảo 5 cây thì tôi nhận và cây của ông mà bắt anh em chúng tôi Động mổ động mà thì coi sao được Ông cứ suy nghĩ kỹ đi Nếu đồng ý với yêu cầu của tôi tiếp tục Còn không thì mời ông về đi Ông Thuận cắn ràng đáp Được 5 cây vàng chứ gì 5 cây thì 5 cây Đêm này 2 giờ tôi để các cậu ở cổng nghị địa Đến lúc đó làm xong việc tôi đưa vàng cho các cậu Được Nhất định bọn này sẽ có mặt đúng giờ Ông cứ về chuẩn bị vàng cho tự tự này như lời ông nói đi. Ông Tuấn giao về về đến nhà ông đi vào trong lấy ra số vàng như đã nói với Mạnh. Mặc dù rất tiếc khi phải trả công cho đám răng hồ này nhiều vàng như vậy, nhưng ông Tuấn lại không có lựa chọn nào khác. Thà mất tiền để được những ngày tháng không phải lo sợ, tình vợ con của anh tăng về thì kể ra cũng đáng lắm. Tôi hôm nay khai đi chơi với đám bạn về nhà, thì thấy ông Tuấn đang khoá cửa chuẩn bị ra chỗ ngành. Khải đứng sau cánh cửa đang đóng đợi trông Thuận đi qua một đoạn khá xa Lúc này anh thấy bộ dạng công có điều gì bất thường Liền tò mò đi theo Đến cổng nghế địa của làng thì bất ngờ thái thế ông Thuận dừng lại Đi vào trong đó như đang chờ đợi ai đến Khải lầm bẩm tự hỏi Sao giờ này ông ấy còn mò ra nghế địa làm quái gì vậy Khải đứng quan sát thêm một lúc Thì 5 bóng người xuất hiện Nhận ra nhóm của mạnh khải mở to mắt Nhóm của thằng mạnh điên Sao chúng ta lại đến gặp ông Thuận ở nghỉ địa Ông ấy và chúng nó tính làm cái chuyện gì Khải tự hỏi giữ im lặng quan sát Điểm này anh muốn có được lời giải đáp Nghi vấn trong đầu Cho đến quyết phải theo tới cùng Khải trốn sau một ngôi mộ khá cao Quan sát ông Thuận và nhóm của mạnh Năm thẳng năm ký sáng bắt đầu Quật hai ngôi mộ lớn nhỏ nằm sát nhau Đào xuống đi Các cậu đào nhanh đi Nếu ai bắt gặp đã học hết Ông cứ khéo lo Giờ này chúng nó ngủ hết đứa nào mà thức ra đây Vàng ông đem tới có đủ không? Thiếu một cách không xong với tụi này đâu. Tất nhiên tôi mang đủ, các cậu cứ làm việc đi, vàng sẽ về tới các cậu. Được, phải phi đội quan sát giúp chúng tôi, để phòng như vậy thôi, chứ chẳng có ma nào đêm hôm lại ra đây đâu. Đảo đường một lúc thì cái áo quan bên dưới cũng tới, nhắm cổ mạnh dừng tay nhận đin khỏi huyết mộ. Chúng đứng quan sát ông thuận bên dưới, ngay khi nắp quan tài vừa được mở ra, Cuộn mồi hôi thối nồng nạc phát ra từ cơ thể đang phân hủy của cả hai bố con. Làm cho mấy đàn em của mạnh bịt mũi lắc đầu. Một thằng kéo tay cổ mạnh lại. Đại cả cái thằng cha này tính làm cái gì vậy? Ghê quá. Tâm linh là không có đùa được đâu. Tiền quý thật nhưng làm thế này phải tội chết. Mày im đi, bị cái chó gì. Mình chỉ là nhận tiền liên quan mẹ gì. Có tội thằng già ghi chịu thôi. Cho mày im lặng đi. Xem lão ta tính làm gì lát xong việc nhận vàng rồi chuẩn Âu Thuận lấy mùa cùng viết kim chỉ trong túi tiến hành thực hiện theo chỉ dẫn của ông thầy. Mạnh cùng mấy tên đàn em thương hắn như vậy thì sợ tái mặt, hắn thầm nghĩ. Lão giờ này coi vậy cũng kỳ gớm mẹ kiếp, chẳng trách mà lão chịu trả cho mình tới những năm cây vàng. Thực hiện xong việc không miệng và yểm bùa sắc chết, Âu Thuận leo lên mặt đất rồi hối đám người của mạnh lấp đất lại như cũ. Sau xưa ông Thuận đưa đủ số vẳng cho mạnh như đã giao kèo rồi dặn. Cậu đã nhận vàng tuyệt đối sự bí mật Thì không muốn ai ngoài tôi và các cậu biết chuyện này Mạnh cầm số vàng trong tay mắt sáng lên rồi cười đáp Thằng này là man uy tín Đã nói giữ bí mật thì có chết cũng không nửa lời Giống để bộ chết mang theo chia tay nhau tẻ nghiết địa Mạnh cùng mấy tan đàn, đàn em đi xa Lúc này một tin trong số đó nó vi mạnh Mẹ kịp Cái lão già ấy coi vậy mà độc ác thật đó Người chết rồi cũng không yên với lão Không những thế là còn có một đứa nhỏ nữa chứ Làm việc này em thấy thất đức quanh à Vừa rồi lão làm vậy với hai cái sắc đó Là làm gì vậy đại ca Mạnh bấy giờ liền đáp Bây giờ kiếm được tiền đâu phải dễ Không những vậy còn nhiều như thế này Thì phải làm việc thất đạo đức cũng được Mà mày xem lão ta Phải hận hai bố con dưới mộ kia lắm thì phải Chắc là lão cũng được tay thể pháp Nói đó chỉ điểm mới làm việc này Mấy tay thể pháp ta chẳng ưa Mẹ ghép nhìn đâu cũng ra ma Còn mấy tay đó chỉ có mất tiền ngu Mà lại mang cái lo vào người Một tin khắc bảo Không phải đâu đại ca Thể pháp có nhiều chứ Đâu phải ai cũng giống ai Thôi dẹp mẹ đi Làm xong nhận tiền là được rồi Tao nhắc lại nè Cấm thằng nào nhiều chuyện nói Việc này ra ngoài đấy ta không tha cho đâu Khải đợi cho ông tuần Và nhóm của Mạnh đi rồi Lúc này cậu mới rời khỏi vị trí của mình Tiến đến chỗ mộ của Tình và con anh ta Lão vừa làm gì với mộ của anh Tình Và cháu bé vậy Đâu là mờ ám thật quá Khải đứng lặng người nhìn hai ngôi mộ vừa được đáo lên dưới lớp đất đại. Trong đầu nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn. Nghi vấn trong đầu của Khải lúc này, ngoài ông Thuận và nhóm tay cổng mạnh kia, thì không ai có thể giải đáp được. Vì quá tò mò qua hôm sau, Khải tìm đến một người bạn. Tay này cũng là một trong số đàn em cổng mạnh. mấy tay này ra quán nước Khải nhỏ giọng hỏi như thể chỉ muốn ngoài cậu và gã ta, thì không ai có thể nghe được cuộc đối thoại này. Ê... Đêm qua đại ca mày vì mấy thằng chung mày ra nghĩ địa lòng cái gì vậy? Nói tao biết được không? Tại kia nghe vậy thì trợn mắt. Sao đêm qua mày biết đại ca tao ra ngoài nghỉ địa? Mày theo dõi hả? Không phải theo dõi. Tao chỉ tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cho nên tao hỏi mày. Yên tâm đi. Tao về mày là chỗ thân quen mà. Tao không nói cho ai đâu. Tên đàn em của Mạnh đang ngồi nói chuyện với Khải lúc này tên Lâm. Hồi trong số những tên đàn em khát tiếng trong vùng đấu quân cho Mạnh. Thầy này thân vi Khải từ xong một lần được bố con cậu giúp đỡ. Không phải là ta không muốn mà ta không được phép nói cho mày. Đại ca ta nói rồi sống đều bộng chết mang theo. Phải giữ chữ tín sau này mới có thể con người đến làm ăn với bọn tao. Rồi ta nói cho mày nghe mất hết chữ tín rồi còn gì. Mày đừng làm khó tao. Khải thấy không thể moi đừng từ tay này về bí mật của chúng. Cho nên chỉ biết thở dài lắc đầu. Chào tạm biệt Lâm kia Khải về nhà nói với bố. Bố à. Còn đêm qua thì ông Thuận gặp mấy nhóm của thằng Mạnh ngoài nghĩa địa Còn đào bộ của bố con chú tình nữa Không biết là ông Thuận này tính làm cái gì mà con thấy mờ ám lắm Ông bố nghe Khải nói vậy thì bảo Mày đừng có nhiều chuyện Người ta làm gì kệ người ta Đừng có tò mò chúc họa vào người Con thấy chú tịch ngày trước đưa với ông Thuận này đâu tệ đâu Sao bây giờ chú ấy chết Tính cả thằng bé ông ấy cũng không tha là sao Người gì mà ác quá vậy Ông bố liền thở dài Lòng người nó làm vậy đó Mỗi thời mỗi khác. Nam xe ông ta về đây chỉ có hai bàn tay trắng. Mẹ mà quen được thằng tình. được cậu ta giúp đỡ cho nên có ngày hôm nay. Nhưng mày phải hiểu con ạ. Một khi người ta có tiền rồi. Đúng đó tốt xấu mới bọc lộ bản chất. Khải gật đầu đáp. Cần hiểu rồi. Nhưng con không dừng lại đâu. Con thực sự muốn biết ông thuận với đám thằng mạnh kia làm gì hay bố con chút tình. Ông bố nghe vậy thì lại khuyên. Mày đừng có ngu con. Mày biết thằng mạnh là cái dạng gì rồi mà. Nó biết sợ gì đâu Ai có tiền đem tới việc gì nó cũng làm Giết người cũng làm được đấy con Mày ngu hay sao mà mày muốn gây với nó Ta cấm mày không được tìm hiểu về cái chuyện này đấy Không mày đừng có trách đạo ác Khải không muốn đôi co với ông bố Sợ cái này sợ cái kia Cậu vào trong phòng đóng cửa lại Nằm xuống giường suy nghĩ Sẽ bắt tay vào việc tìm hiểu bí mật Mà ông Thuận Kỳ đang che giấu Xem hai người mộ là gì Nói về ông Thuận Sau khi đã hoàn thành mục đích của mình Thì thấy trong người nhẹ nhõm hẳn Giờ đây hai bố con của tình không thể hiện về làm phiền ông được nữa Vấn đề tình với đứa con của anh ta coi như đã giải quyết xong Nhưng việc không bán được gạo trong kho Lại là một việc không dễ dàng đối với ông Thuận vào thời điểm hiện tại Trong khi đó những gia đình có gạo bán trong làng hiện an nên làm ra đã giàu này lại càng giàu hơn Khác với ông Thuận Hẹp hỏi tính toán thì những hộ kia lại có phát gạo và tiền cho người nghèo. Việc làm này còn họ không những tạo thêm công đức mà còn thu hút được một lượng lớn khách hàng, lợi nhiều chứ không thiệt. Sau nhiều ngày suy tính cuối cùng, Khải quyết định dùng một nhóm bản thân mang theo dụng cụ quốc sẹn vào trong nghĩa địa, quyết tìm hiểu cho bằng được bí mật giữa hai đấm mộ bố con nhà tình Khải nhìn nhóm bạn rồi bảo, Đồng đồ cả rồi phải không? Nào, tao bắt tay vào việc nào. Hai đứa ở ngoài canh chừng, Thế có người vào trong thì ngăn lại Cả lấy lý do gì cũng được Đừng để ai vào rõ chứ Được rồi cho mày cứ vào đi Tại vì thằng Tú ở ngoài này canh cho Thằng nói với giọng tự tin Gãi dẫn theo những người còn lại Tiến vào trong nghĩ địa Đến hai ngôi mộ của bố con chiến Thì dừng lại chỉ tay rồi vào Đây giờ tao với chúng mày đào xuống Nhưng mà trước lúc đào đợi ta xin phép bố con của chú tình đã Không xin phép trước mà tự ý đào mang tội đó Khải thắp hương rồi khấn vái, cầu xin phép tỉnh rồi cùng nhóm bạn bắt tay vào nào. Đào đầu một hồi tích được áo quan bên dưới. Đến quan tài rồi, mở năm áo quan đây nào. Cả nhóm hợp sức mở nắp áo quan, mồi hôi thối từ thi thể bên trong làm cả nhóm bịt mũi, khai bấy giờ cấp kháp. Màu gỡ là bùa rán chiến chiến của chu tình và con chuối. Bọn này ác nhân quá, người đã mất chúng còn giờ trò như vậy. Nhìn đường chỉ khâu trên miệng của thi thể, cả nhóm Khải lặng người không biết phải làm sao, không suy nghĩ nhiều Khải liền ra lệnh. Màu rút chỉ, tôi đâu tao chịu. Sao lời nói của Khải, cả hai người trong nhóm lập tức rút chỉ khâu miệng của tình và đứa nhỏ. Ngày khi chỉ được rút ra, một làn khói trắng từ miệng của hai thi thể bốc lên, rồi tan biến làm cho Khải và những người ở đó đều biến sắc mặt. Một người trong nhóm run rời hỏi, vừa rồi có phải là hồn của chúi và thằng nhỏ thoát ra không Một người khác bảo Chắc là phải đó Nên ta không nhầm thì đây là vị trấn điểm Muốn giữ lại linh hồn Không hiện về cũng không siêu thoát Nhưng ai làm cái việc này mà ác vậy Thưa đừng nói nhiều nữa không còn sớm nữa Mau đợi nắm áo quan lại đi Nắm áo quan được đậy lại Cái nhóm của Khải cùng sẵn đất hất xuống Nguyệt mộ như cũ Xong xuôi Khải mới chấp tay đứng trước ngay ngồi mộ Chú Tình à Cháu sẽ đòi lại công bằng cho chú Để chú và em không bị oan ức đâu Khải khấn xong thì điền quay qua, đến nhà ông Thuận một chuyến, ta không để chúng ta yên đâu. Nhóm của Khải khéo nhau đến nhà của ông Thuận nhưng đã quá muộn, ông Thuận đang rời đi trước đó hiện tại không có ở nhà. Tực thật đó, ông ta trốn rồi. Giờ vậy thế nào, biết tìm ông ta ở đâu? Về này không trình báo công an được, tại chứng cứ trong đây chúng ta quá ít, tức là tới đó chỉ có một mình tao, chứ có thêm người ta đã báo công an xuống bắt chúng tại trận rồi. Trong khi Khải và nhóm bạn đang tầm trung chức cổng nhà ông Thuận, Thì mượt ở một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng cách làng hai cây số. Lúc này ông Thuận đang ngồi trước ngọn đến được thắp sáng, Chêu đến gương mặt lo lắng của ông ta. Cảm giác được có chuyện bất ổn sắp sập đến, Ông Thuận mang theo tài sản tìm đến ngôi nhà nhỏ để trốn tạm. Ngôi nhà được ông mua lại từ một người quen. Vốn dĩ nghĩ rằng không bao giờ dùng tới, Nào ngờ có ngày phải đến tận đây để lánh nạn. Không lâu sau từ khi Mạc Hải gỡ bùa và chỉ trên thi thể của tình và con Trong làng liên tiếp sẽ đầy chuyện lạ Người ta phát hiện mạnh trâu cổ chết đã cây đa đầu nghế địa của làng Người phát hiện thi thể đã tím tái của ngắn chính là Huệ chủ tiệm quần áo trên phố huyện Ngày hôm đó Huệ về thăm người quen đi ngang qua nghế địa Đến đoạn cây đa giá lâu năm gần này Có thấy có người trâu cổ trên cao thì sợ quá vừa la nghét vừa bỏ chạy Công an được báo xuống tới nơi Hãy xác định rằng Mạnh tìm tới đây rồi tự mình trao cổ Bởi ở hiện trường ngoài giống dày của hắn ra Thì không còn gì nữa Một chuyện lạ nữa Toàn bộ số tiền mà Mạnh kiếm được Từ vụ làm ăn với ông Thuận Đều nằm trên cả mộ của Bố con của tình mà không ai hay biết Trước đó hai giờ đồng hồ Mạnh lưỡng thứng đi trên con đường vắng hứng Về nghít địa Đôi mắt vô hồn hắn cứ như vậy Đi theo giọng nói của đứa nhỏ Đang tung tăng chạy trước mặt Cho đến cây đa thì dừng này Đứa nhỏ ngồi trên cành cây cao Nói như mời gọi Đưa đầu và thòng lòng đi sao nói của đứa nhỏ như thôi miên mạnh Hắn chỉ biết nghe theo Và làm theo lời của đứa nhỏ Đến khi gần kể cây chết Mạnh đúc bấy giờ bừng tỉnh nhưng quá muộn Hắn trận mắt nhìn đứa nhỏ Đang ngồi vắt vẹo trên cành cây Bằng một ánh mắt đầy kinh hãi Khi toàn thân cổ mạnh buông thẳng Cũng là lúc đứa nhỏ nhảy từ trên cành cây xuống đất Rồi cứ như vậy vừa cười vừa chạy phía trước sau là người đàn ông Cả hai cùng hứng vào trong nghế địa Dần biến mất sau hai ngôi mộ đến gần đó Mạnh đột ngột tự vấn Là mấy tay đàn em có mặt Đào mộ của tình Và đứa con nhỏ đêm đó đều cảm thấy sợ hãi Và chúng cho rằng Mạnh bị oan hồn của bố con tình hiện về Bắt xuống dưới đó Những cái chết đầy bí ẩn của từng thành viên trong nhóm của Mạnh diễn ra sau đó Khiến cho dân làng trở nên đầy hoang măng Nhiều người cho rằng tên Mạnh cùng đồng bọn của chúng làm việc ác, hại người Cho nên bị người đó hiện hồn vì đòi mạng Lời đồn về ma quỷ cây như vậy lan nhanh như là một bệnh dịch Thông tin Mạnh cùng đàn em tự vẫn chết được một người trên rừng săn thú kể lại cho ông Thuận nghe Trong một lần tình cờ gặp mặt ông ta lúc này mới thực sự là thích sợ Ông quyết định tìm đến nhà thầy Pháp ghi một lần nữa vì mong muốn được ông thầy giúp đỡ. Thế nhưng khi đến nhà ông thầy, hy vọng của ông Thuận lập tức tan biến. Khi từ xa đã thấy ngôi nhà của ông thầy Pháp hiện đang treo cửa tang và bên trong đại tính kèn đám ma, cộng với đó là tiếng khóc của người thân. Ông Thuận đi tới bên cạnh một nhóm người đang bàn tán to nhỏ. Ông điện hỏi, Bác trợ thương hỏi thầy mất từ bao giờ vậy? Người đàn ông quay xa rồi đáp, Mới mất đêm qua, nghe bảo chết trong tư thế châu cổ sợ thật. Không hiểu có chuyện gì đến mức treo cổ tự vẫn như vậy chứ. Một người nghe thế vậy thì nói, Ảo thầy này nổi tiếng hám tiền, giúp toàn kẻ xấu làm việc ác nên gặp báo ứng đó thôi. bằng cứ tự nghĩ xem, tiền kiếm được mỗi ngày từ khách tới xem nhiều như vậy, ai dạy gì mà tự vẫn chứ, không phải là bị quả báo thì là gì. Quả đúng như lời của người hàng xóm vừa nói, Ông thầy pháp kia sau khi hiến kế cho ông thuận trấn điểm linh hồn bố con của tình Thì ngay sau khi khải phá giải trấn điểm Ngày đêm hôm qua trước khi châu cổ chết Ông thầy tận mắt nhìn thấy hai oan hồn hiện ra trong giấc mơ Diễn biến xảy ra trong giấc mơ đó thế nào thì chỉ một mình ông thầy biết mà thôi Sau khi ông ta tỉnh lại thần chí trở nên như mất kiểm soát Tự mình đưa đầu vào thồng lòng cho cổ chết trong chính ngôi nhà của mình Âu Thuận đứng im lặng hồi lâu không nói gì thêm, lặng lặng quay người rời đi, trở về nhà với nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Ông thu dọn đồ đạc và tài sản mang theo, tìm đến nhà người con trai cả, cũng là nơi bà Hạ đang sống. Thế ông Thuần tìm đến gọi cửa bà Hạ trong nhà đi nhanh tới gấp gáp, khi thấy bộ dạng thân tàn ma dại của chồng. Mới chỉ qua một thời gian ngắn, bà Hạ không còn nhận ra được đây chính là ông chồng ra trường hách dịch của mình. Sao lại đến đây? Ở sẽ đe chuyện gì sao Bà mở cửa cho tôi vào nhà cây đã Rồi từ từ tôi đem toàn bộ câu chuyện tôi kể cho nghe Bà Hà mở cửa cùng ông Thuận vào ngồi xuống bàn uống nước Lúc này bà mới hỏi Suốt cuộc trong thời gian tôi vấn nhà Ở nhà sẽ đe chuyện gì mà nhìn bộ dạng hiện tại cũng thảm quá vậy Ông Thuận liền đáp Tôi mắc phải tội lớn Lần này tôi chắc chết Bố con của thằng tình tìm tôi báo oán Tôi sắp chết rồi bà Làm sao mà lại nghiêm trọng vậy Suốt cuộc thì đã làm gì vậy Tôi thấy bố con nó tìm về tìm tôi Sợ quá tôi đến gặp thầy Xin thầy nghĩ cách làm sao để bố con nó không hiện về được nữa Tôi đã được thầy bày cách đảo mộ bố con nó Dán bùa khẩu miệng Nhằm dâm giữ linh hồn bố con nó ở đó Mãi mãi không thể hiện về phá tôi được nữa Nào ngờ chỉ trong một thời gian ngắn Mấy thằng tôi thuy đảo mộ lần trước chết hết Thằng thì treo cổ, thằng thì tai nạn Tất cả chúng nó đều bị bố con thằng tình hiện về báo oán Ông thầy cũng vậy Ông bị hai bố con nó bắt đi rồi. Bà Hà giờ tái mét mặt mày và cấp bách. Tại sao một việc thất đức như vậy ông cũng dám làm? Ông không nghĩ cho mình thì ông không nghĩ cho các con của ông chứ? Chúng nó phải sống thế nào khi có một người bố độc ác và thất đức ông? Ông Tuấn nghe bà vợ mắng như vậy chỉ biết cúi mặt im lặng. Giờ đây mọi việc ông làm gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không những không đem lại lợi ích như ông mong muốn mà còn làm hại biết bao nhiêu người liên quan. Bà Hạ lúc này vô cùng bất ngờ trước thái độ của ông chồng Đây là lần đầu tiên bà thích ông Thuận im lặng Chứ không cự cãi như lần trước Thời dài một tiếng bà Hạ bấy giờ bảo Thôi được rồi Rồi sao mọi việc cũng đã đi đến bước này Ông ở lại đây để các con về Rồi thưa bàn với chúng coi cách nào để giúp ông không Ông Thuận ngã đứng xuống ghế Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại Đây có thể là khoảnh khắc bình yên nhất Mà ông có được trong suốt thời gian vừa qua Nhắm mắt được một lúc ngủ cũng tìm về với ông Ông Thuận dần chìm vào trong giấc ngủ Thế nhưng trong giấc ngủ ông lại nằm mơ Thêm một giấc mơ thực sự đáng sợ Trong mơ ông thấy xuất hiện rất nhiều người Họ lần lượt hiện ra trước mặt của ông Đầu tiên là Chiến và đứa con của anh ta Tiếp theo là ông Thầy Pháp Rồi lần lượt tới mạnh và đám đàn em của hắn Tất cả đều nhìn ông bằng ánh mắt trước đầy oán trách Họ bước tới chỉ có Chiến và đứa bé là đứng im nhìn ông Còn những người còn lại thì không ngừng mắng chửi ông thậm tệ Nhưng ánh mắt của đứa nhỏ mới nằm trông thuận sợ tới mức chân tay run dày Trong những tiếng mắng chửi ông thuận nghe tiếng gọi của bàng Hà Tỉnh dậy đi Ông nằm mơ cái gì mà sợ đến vậy tỉnh lại đi ông thuận, ông thuận ơi Ông thuận mở trước mắt ngồi bật dậy Đưa mắt sợ hãi nhìn khắp lượt như thể tìm kiếm những linh hồn vừa xuất hiện trong giấc mơ đáng sợ vừa rồi Dừng lại trước ánh mắt đầy khó hiểu của bà hạ Lúc này ông Thuần mới nhận ra vừa rồi những người xuất hiện trước mặt ông chỉ là một giấc mơ ông Thuận nói bằng giọng run dày từ vừa nằm mơ thích chúng cho nó mắng chửi tôi chỉ có thằng tình và con trai của nó là không mắng trời tôi tôi xài rồi tôi không đến đối xử với bố con nó như vậy ônguậ mấy giờ nhận ra một việc quan trọng những người mà ông dùng tiền thuê để làm những việc tội lỗi với tình và đức con trai để và nhận những hình phạt thích đáng phải là ngày chiến và con của anh ta tìm đến ông báo oán không còn xa nữa. Ông Thuận bất ngờ khóc giống lên như một đứa trẻ, hay hàng nước mắt hối ngẩn, cứ không ngừng lăn dài trên bi gò má gốc ngác do nhiều đêm mất ngủ. tỉnh à, anh sai rồi, xin đem thả thứ cho anh yêu Tình ơi. Một cơn gió thổi từ ngoài vào đêm theo khi nảnh đến run người, sau khi ông Thuận nói dứt câu. Ở ngoài sân cây cúi đứng nghiên không chuyển động, Vậy mà lại có cơn gió bất ổn vừa rồi Như đoán được là tình và con trai của mình hiện về Ông Thuận lúc này quỳ ngay đầu gối xuống sàn Dập đầu xin lỗi trước ánh mắt chưa nhiều chuyện gì diễn ra của bà Hạ Đồng lúc con trai trưởng của ông Thuận tên phú về tới Thì bố của mình quỳ trên đất không ngừng dập đầu xin lỗi một người vô hình Thì liền chạy tới đưa bố ngồi lên ghế Kể bố, sao bố làm vậy? Bố lên bao giờ sao không gọi báo cho con biết để con ra đón? Bà Hạ bấy giờ đáp là có báo trước đâu bố con vừa lên được vài tiếng Phước quan sát thì bố của anh bây giờ Đang gầy dọc cả đi Không còn khỏe mạnh hồng hào thì lo lắng Bố ốm sao Sao bây giờ nhìn bố ốm thế Ông Thuận chứ nói thì bà Hạ đáng trả lời thay Ốm thì không ốm đau gì đâu Nhưng dòng mất ngủ nhiều ngày nên mới vậy đó Con ngồi nghe mẹ nói tình hình của bố con cho con nghe Xem con có giúp được ông ấy không Phương nghe mẹ nói như vậy Thì gật đầu giữ ông Thuận vào trong phòng ngủ Anh quay xuống ngồi đối diện bà Ngạ Nghe mẹ đem lại toàn bộ sự tình kể qua Nghe xong phu không tin những gì anh nghe là sự thật Sao bố có thể đối xử với người cô ơn với ta như thế Lần này bố sai rồi có lỗi với người ta Làm sao mà người ta dễ dàng bỏ qua Bây giờ phải làm sao đây con Giờ phải tìm thầy về giúp thôi mẹ Câu mày còn biết mỗi ông thầy cao tay Mong là giúp được nhà mình Sao mẹ ở nhà với bố để con đến gặp thầy xem sao Được con mau đi đi Phú rời khỏi nhà tìm đến đông thầy Mà anh quen biết thông qua một người đồng nghiệp giới thiệu Không ít lần anh tìm đến thầy xem Và lần nào ông thầy cũng xem rất đúng Đến gặp người thầy Pháp tên Hòa Thầy Hòa mở cửa 10 phú vào trong nhà Trên chiếc bàn nhỏ có đặt bộ ấm chén Rót trả sang hai chiếc chén nhỏ Ông thầy hỏi Lâu rồi mới thấy cậu tìm tới Hôm nay muốn xem gì vậy Phú bấy giờ liền đáp Lần này con đến không phải là xem cho nhà con Mà xin thầy giúp bố của con Ông ấy không tốt Con lỗi với người đã khuất Nên họ trách mắng mong thầy giúp cho Thầy Hoàng liền đáp Trần sao thì âm vậy Mọi thứ đều có hướng giải quyết cả Được rồi tôi sẽ giúp cho nhà cậu Thế bố cậu con lên đây rồi chứ không hãy ở dưới quê giả bố con lên thành phố rồi Hiện đang ở nhà con thưa thầy Được rồi Bây giờ cậu đưa tôi về gặp ông ấy nói chuyện xem thế nào Nếu sự việc chưa quá mức nghiêm trọng Thì tôi có thể giúp bố của cậu Phú đưa ông thầy về nhà thể hoa cắm ông Thuận nói chuyện Và đưa ra nhận định sau cùng Vậy thì không thể xem thường cái chuyện này được Giờ tôi và ông về ngôi nhà di quê xem thế nào Chuyện này bắt đầu ở đâu Thì phải giải quyết ở đó Theo tôi thấy hiện tại không chỉ có bố con nhà cậu tỉnh kia đâu Còn cả những người khác nữa Phải không Ông Thuận liền bảo Phải mong ông giúp cho tôi Hết bao nhiêu tiền tôi đều đáp ứng cả mong thầy giúp tôi thoát khỏi cái nạn này. Thầy Hòa bấy giờ liền đáp. Không phải cứ có tiền là giải quyết được chuyện. Việc của không đơn giản là có tiền giải quyết. Mà là cái tình ông hiểu chứ. Ông muốn người âm người ta tha thứ quan trọng ông phải thật tâm. Thành khẩn sám hối về những việc sai phạm của mình. có như vậy tôi mới có thể xin người ta tha cho. Không theo phá ông nữ Ông Thuận nhưng đã hiểu ý trong câu nói của thầy Hòa ông bảo. Vâng tôi hiểu rồi. Mong thầy giúp cho. Phương lái xe đưa ông Thuận và Thầy Hòa về ngôi nhà của gia đình anh ở dưới quê. Trong suốt quãng đường đi, Thầy Hòa im lặng không nói lời nào. Như thế ông đang nghĩ phải giải quyết vấn đề của ông Thuận theo hướng nào cho thích hợp thế thầy im lặng ông Thuận và Phú bây giờ không dám hỏi vì không muốn làm phiền. Về đến nơi thì xe ô tô của Phú dừng trước cửa, khai cùng với hai người bạn cùng mình ngồi xuống sân nhà anh. Thế vậy thì liền đứng dậy đi sang. Bác Thuận về rồi đó à? Cho cho đợi bác mãi mà không thích bác về Còn nghĩ bác bỏ làng đi luôn chứ không về nữa Ông Thuận không nói gì Phúc liền nói với Khải Em đưa bố về cũng là để giải quyết chuyện này Anh đừng làm bố em khó nữa Lần này bố em biết sai rồi Khải nghe vậy thì liền nói ngay người bạn ra về Anh quay lại hỏi Phú Thì bây giờ cậu tính giải quyết chuyện này thế nào Cậu biết việc bố cậu làm gì chứ Em biết cho nên mới đưa ông về đây Giờ có thể ở đây mọi việc sẽ được giải quyết thôi anh Thầy Hòa lúc bấy giờ hỏi ông Thuận, ông đưa tôi ra mộ bố con cậu tình đó đi. Ông Thuận nghe và làm theo lời của thầy Hòa, dẫn thấy ra ngoài nghĩa địa. Đến hai ngôi mộ của bố con tình thì dừng lại. Thầy Hòa thấp nhang xuống hai ngôi mộ rồi ngồi trước mộ rất lâu. Hai bố con nồng Thuận và Khải đứng sau quan sát và không hiểu thế đang làm gì ngồi lâu như vậy. Thế nhưng ba người đông nhìn thấy được lúc này, thầy Hòa đã làm phép xuất hồn. Phần hồn của thầy xuất khỏi thân xác có âm lạnh lẽo, trung quanh chỉ là những người xa lạ. Người đứng người ngồi trên các ngôi mộ trung quanh, và tình và con của anh cũng đang đứng trước mặt thầy Hòa, nhìn ông Thuận bằng oán mắt oán trách. Tôi là thầy Hòa, lần này đến tìm bố con cậu để để giúp bố con cậu và ông Thuận đây, có thể giải quyết được mâu thuẫn. Để bé lễ phép chào thầy Hòa, tình bấy giờ vào thầy đã biết việc cậu ấy làm chưa? Tôi là người cố ơn với ông ấy. Vậy mà ông ta không những công giúp tôi lúc hoạn nạn. Ngược lại còn làm việc ác với bố con tôi. Tôi biết cả rồi. Thế nên mới đến đây xin anh và cháu tha thứ. Âu Thuận ra đây biết sai chỉ cần anh đưa ra điều kiện. Âu Thuận nhất định đáp ứng. Không những làm theo yêu cầu của anh. Âu Thuận cũng sẽ đích thân xin lỗi anh và cháu bé. Chỉ mong anh tha thứ cho ông ấy một lần. Thầy Hoài nhìn sang đám người phía sau tình vật cậu bé. Đó chắc hẳn là những linh hồn. đã bị Tình và con của anh bắt về đây, bởi trên mặt họ đều sợ hãi khi mà Tình quay mặt lại nhìn. Tình bấy giờ bảo, Thầy thấy những kẻ đang ngồi sau đưng tôi không? Bọn chúng đều giúp ông thuận hại bố con tôi. thì không tha cho chúng nên bắt bắt chúng về đây. Bắt chúng phải trả giá vì đang hại bố con tôi. Thầy hoài nhìn những gương mặt phía sau Tình và đứa con mà thầm trách chúng tại sao không chọn ra đường tử tế mà đi. Lại chọn làm việc ác để rồi trả nghiệp cho những việc ác gây ra cách này Thầy hòa bấy giờ thở dài rồi vào Thầy hiểu bố con anh rất thật ông thuận Nhưng không có lẽ anh muốn anh và con anh mãi mãi oán hận vậy sao Anh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa con Thằng bé không thể không đi đầu thai Nếu anh cứ mãi kéo dài như vậy Thằng bé sẽ bỏ lỡ cơ hội được trở lại làm người Anh muốn con mình trở thành u hồn ngạ quỷ hay sao Tính nghe thầy Hòa nói như vậy Thì đôi mắt u buồn nhìn đứa con bé bỏng đứng bên cạnh Thầy Hòa nói đúng Số của thằng bé không được may mắn như những đứa trẻ khác Nhưng con trai anh chết vì mắc bệnh Cho nên nó có cơ hội được đầu thai làm người Khác vi tỉnh khi anh tự vẫn Đã làm một việc trái với luân hồi rồi Sinh lão bệnh tử đó là quy luật Không bao giờ thay đổi Anh tự tức đoạt đi mạng sống của chính mình Đó đã là tội lỗi Thầy Hòa lúc bấy giờ liền tiếp Anh hãy nghe lời của tôi đi, buông bỏ thù hận để anh và con của anh, kể cả những kẻ làm việc ác không có cơ hội làm lại, không như trông thuận cơ hội sửa sai lỗi lầm của mình. Âu thuận thực sự đang hối hận vì việc không giúp anh và đứa nhỏ. Nghe tôi nói, anh đừng dùng thù hận để làm lỡ đi cơ hội đầu thai của thằng bé. Tình nhìn thề hoa dưới nước mắt anh cứ chảy dài bên gò má, thề hoa bước tới đặt tay lên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của thằng bé rồi tiếp. Anh hãy nghe tôi khuyên đi Thằng bé đầu thay làm người trở lại có một cuộc sống tốt hơn Còn anh, anh hãy theo tôi, tôi giúp anh Rồi mọi việc sẽ khác tốt đẹp hơn, có được không? Phú và Khải cùng ông Thuận lúc này nhìn Thầy Hòa bất động như một pho tượng thì đấy làm lạ Không hiểu ông Thầy bỗng dưng tại sao lại thành ra như vậy Bất ngờ Thầy Hòa cười động ông đứng lên rồi quay mặt sang Phú và Khải Hai cậu đi mua đồ cúng về đây Tôi cần là một cái lễ để ông Thuận xin lỗi người ta. Phúc và Khải nghe vậy thì giới đi thực hiện yêu cầu của ông. Ông Thuận lúc này quỳ xuống trước mộ phần của tình và đứa bé công ngừng vái này. Thầy Hòa nói với ông Thuận. Tôi mới gặp cậu thành xin cậu ấy tha thứ cho ông rồi. Từ nay ông phải làm người tốt. Ông nên nhớ rằng sống trên đời ngoài việc kiếm tiền nuôi bản thân thì quan trọng vẫn là đạo đức, con người mà. Con người mà không có đạo đức thì dù có kiếm được nhiều tiền cũng vô dụng mà thôi. Ông Thuận quay sang phía của thầy Hòa. Tự biết tôi sai rồi. Vậy xin thầy giúp tôi chuyển lời tới cậu tình. Tự hứa sẽ làm nhiều việc tốt để sửa sai. Tự sẽ không sống như trước nữa. Từ nay tôi sẽ làm lại từ đầu. Sẽ sống như một người lương thiện. Thầy Hòa lúc này nhìn tình với đứa con hiện ra trước mặt ông Thuận rồi khẽ ngật đầu. Cậu ấy đang nghe thấy ông nói đó. Ông hãy nhớ thực hiện những lời vừa nói đi Nếu ông làm sai cậu ấy không để ông sống yên ổn được đâu Nghe thầy Hòa nói đến đây Tình vẫn đứng nhỏ dần biến mất Những linh hồn phía sau lưng của tình cũng lần lượt biến theo Để cho Phú và Khải đi mua đồ của anh trở lại Thầy Hòa lúc này mới bày đồ lễ lần lượt Xác cái đĩa nhỏ bày trước ngay ngôi mộ Xong xuôi thể thấp nhang ngồi trước ngay ngôi mộ Mẹ không ngừng lâm râm đọc bài chú Thật lâu sau thể hoàn đứng dậy Xong rồi Sẽ tôi dẫn linh hồn của họ lên chùa. Phiền cầu Khải dẫn đường nhé. Thầy Hòa quay qua nói với ông Thuận. Giống về nhà dọn nhà cửa thật sạch. Là một mâm đồ chay rồi thắp nhăng bàn thờ gia tiên. Xin đồng bà tổ tiên phù hộ cho. Nếu rồi Thầy Hòa theo sau gài rời khỏi nghĩ địa. Đến ngôi chùa lớn duy nhất trong làng. Thầy Hòa lần lượt đi thắp nhăng từng tượng vật trong chùa. Rồi quay lại chắp tay trước sư trụ trì. Thưa Thầy hôm nay còn đến gặp Thầy. Là có việc xin được thầy giúp đỡ Sư chủ trì chắp tay rồi đáp Ở gì Đà Phật Thế chủ có việc gì cần bận tăng giúp đỡ xin cứ nói Còn muốn người gắm họ lại chùa Ngày ngày đứng nghe kinh Phật giúp linh hồn họ sớm siêu thoát Nhưng người này ngày còn sống làm nhiều việc ác mong thầy giúp cho Sư chủ trì thoáng ngức mặt lên Thế phía sau lưng của thể hoàn lúc này Linh hồn của thầy thể pháp xấu xa cùng mạnh Còn với đó là đàn em của hắn đang quỷ trên đất mà đều cúi xuống không dám ngức mặt lên Vì khi chúng nhìn lên sợi chạm về ánh mắt Của các tượng Phật trong đại điện Sư Chủ chỉ bấy giờ chấp tay À gì Đạo Phật Bạn Tăng hiểu rồi Xin Thí Chủ cứ yên tâm để họ tại đây Sớm tôi tu tập sớm ngày siêu thoát mà thôi Thầy Hòa chấp tay cảm ơn vì Sư trụ trì Trước khi Thầy rời khỏi chùa Còn không quên góp một số tiền cho nhà chùa Để nhà chùa có kinh phí sửa chữa Khi nãy khi cảm nhận trước các tượng Phật Thiên Hòa quan sát thấy nhiều nơi trong chùa đang trong tình trạng cần tu sửa. Thế nên rót tiền quyên góp phi không nhiều, nhưng phần nào đó giúp sư chủ trì có thể tu sửa lại ngôi chùa này. Sư chủ trì nhận tiền rồi cảm ơn tấm lòng của Thiên Hòa. Người tiến Thiên Hòa ra đến cửa rồi đứng đó nhìn vào, cho đến khi Thiên Hòa vừa khái đi khỏi tầm mắt, lúc này sư chủ trì quay trở vào trong. Kể gắm những linh hồn tội lỗi kia lại cửa chùa Phật Pháp sẽ giúp chúng nhận ra được cái thiện quan trọng thế nào đối với nhà Phật Công như đối với chúng sinh trong nhân gian Để rồi hồi hướng cho những linh hồn tội lỗi đó hướng thiện sau nếu có thể siêu thoát tiểu mong kiếp sau làm người cho thật tốt Đừng làm việc xấu giống như ở kiếp trước Về nhà ông Thuận tiền hòa hài lòng khi thấy mọi thứ Thầy căn giản ông Thuận đều làm khá tốt Nhưng rồi thầy chật nhận ra một việc bất ổn Trong nhà ông Thuận có dấu hiệu của tà khí, phong quỷ kia đang trúng ngủ ở ngôi nhà nhỏ nằm sát cái ao của ông Thuận hay cầu cá. Thầy Hòa bắt vong quỷ kia đánh một hồi bất khai. Sau khi thầy Hòa khai gầu cho vong kia nói chuyện thì được biết, vong nam này thường hay nhập vào chiếm thân xác của ông Thuận. Nên ông Thuận không hề ngay biết. Mỗi lần vong quỷ xuất ra, cơ thể mệt mỏi, ông Thuận chỉ nghĩ rằng bệnh tuổi già để không hề nghĩ bị vong kia nhập vào người. Thầy Hòa hỏi thì vong kia khai là thầy ông Thuận là người ác, nên mới chọn vì ngày trước vong quỷ này là một tay cướp nổi tiếng, sợ không ai bị chết trên đất bên cạnh cái ao kia. Thầy ông Thuận hay ngồi câu cá, thích hợp cho nên bám theo. Hỏi ra người này tên Thái đến từ Ninh Bình, một côi tử nhỏ không ai thân thích, cho nên mới chọn theo người cướp, không ai chết năm 28 tuổi. Thầy Hòa nói nếu đồng ý theo thầy tu tập thì thầy xét tha, chứ không đánh cho hồn siêu phách tán. Vòng kia nghe vậy thì váy đầu dập xin tha Vòng xin được theo thầy tu tập Từ nay không hại người nữa Giờ mọi việc đã sáng tỏ Vì ông Thuận bản tính là người nghẹp hỏi tính toán Nên bị vong kia theo bám Thôi phòng xong vong nam kia Thầy họa ở lại nhờ ông Thuận thêm hai ngày rồi rời đi trước khi rời đi Thầy họa căn giản ông Thuận từ nay phải ăn chay Hồi tâm chuyển hướng Phật pháp sẽ giúp con đường trả nghiệp của ông Thuận Về sau dễ dàng hơn Mà không cầm trở ngại nào Không những vậy còn phải thường xuyên làm nhiều việc thiện. Tâm tính phải thay đổi mới có thể giúp bản thân thoát khỏi tâm mà. Bà Hà cũng con dâu về đến nơi thì thầy Hóa đi khỏi. Bà nghe Phú kể lại những việc thầy làm thì thầm biết ơn thầy đã giúp chồng bà mà không nhận thêm một đồng thủ lao. và đưa tiền cho Phú rồi cân dặn. Còn đem toàn bộ số tiền mẹ vừa đưa gửi hết vào hòng công đức của chùa đi. Phú bấy giờ ngập ngừng... Nhưng mà mẹ số tiền này, bà Hạ mỉm cười. Người mới đáng quý con à, tiền bạc con hay không cũng chẳng sao, cái cõi đó là tiền mẹ cho ơn thành hòa. Phương nghe vậy thì hiểu ý cho nên liền gật đầu. Anh đem tiền đến quyên góp cho chùa. Nhưng ngày sau đó ông Thuận ngày ngày độc kinh, tâm hướng Phật, kéo dài giúp tâm tính trở nên tốt hơn, hẳn với thời gian trước. Giờ đây ông thuần như biến thành một người hoàn toàn mới. Đến chính vợ ông là bà Hạ cũng không nhận ra chồng mình. Câu chuyện của ông thần cũng giúp nhiều người rút ra được bài học. Hãy biết ơn người sống tốt và có ơn với mình và biết báo ơn, giúp đỡ khi họ gặp phải những chuyện khó khăn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.